Nhặt lấy đi Tiếng bảo lượng bạc Mà cũng bao hàm tiếng đuổi Gã thầy bói rất thông minh Hắn khum xuống nhặt những khúc bạc Và đi thẳng không hề ngó lại Bọn người đàn bà một mắt díu díu theo sau Không ai dám ngẩn lên Linh linh cười nho nhò, nhò. <cười> Đến thì ảo ào, ào Mà rút thì lại êm du Những người ấy đúng là thức thời Chầm ngâm một lúc Lý tầm hoan vụt nói Cô có thấy gian hàng bánh bào đằng kia không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 thì đám đông người qua đường đã ùn ùn vây chung quanh hắn. Họ háo kỳ muốn nhìn sát mặt con người có ngón võ công lạ lùng. Nhờ thế, Lý Tầm Hoang tách đám đông theo suýt gã ăn mày. Phía trước, con đường lớn là một ngõ hẻm, gã ăn mày quẹo qua hẻm đó. Lý Tầm Hoang bám giết theo sau. Ngõ hẻm vắng người mà là một ngõ cụt. Bước đầu là con đường hẹp, phía sau là dãy nhà. Gã ăn mày quẹo luôn vô đó. Lý Tầm Hoang giết theo thì chợt mất dấu. Hắn không biết gã ăn mày đã đi đâu.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 Ăn cướp của ăn mày thì quả là một chuyện nhục 8-9 đời tổ tông ăn cướp Cũng may là hẹp này vắng ngắt không một bóng người Nên hắn la cũng chẳng ai nghe Lý Tẩm Hoan cười nói <cười> Người bạn chịu trả lời tôi một câu hỏi Thì chẳng những tôi trả khốc bạc này lạ Mà còn cho thêm nguyên một nén Ánh mắt lờ đờ của gái ăn mày chợt sáng lên Hắn nhìn Lý tầm Hoan như để tính toán và nhẹ gật đầu Thôi nhé thế hỏi đi